đọc chuyện quý vị bóng nghe tiếng Trung đồng hồ lớn lên can đánh mấy tiếng bảo Ngọc cúi đầu nhìn cái đồng hồ nhỏ trong người thì đã chỉ đến khắc thứ hai đầu giờ dậu rồi một lúc sau bọn a hoàn nhỏ thắp đèn lên tập nhật nói Cậu không ăn cơm thì hút lý nửa bát cháo nóng, đừng vì mơ màng ngủ thiết đi, chẳng cần ăn xong bữa cơm thì lại tỉnh dậy. Lúc đó tập nhân và Sạ Nguyệt đều đã dậy, tập nhân nói. Đêm qua tôi nghe cậu cứ chằn chọc mãi, đến tận canh năm tôi không dám hỏi, sau đó tôi ngủ quên mất, không biết cậu có ngủ được không ạ? Tôi cũng ngủ được một lát, không biết tại sao lại thức dậy liền. Cậu xem có khó ở không ạ? Có gì đâu, nhưng chỉ thấy trong lòng buồn bực. Thế thì hôm nay có đi học không ạ? Hôm quà tôi đã xin nghỉ một ngày, tôi định đi. Ai dám đến quấy rối nữa ạ? Tập nhân nói, như thế thì cũng tốt, đỡ phải phải Ngồi im một lát tâm thần cũng thư thái đấy ạ. Nhưng cậu đã không muốn ăn cơm, thì hôm nay định ăn gì nói cho sớm sớm để bảo nhà bếp làm ạ? Cái đó tùy thôi. Đừng làm ổn lên, nhưng phải có mấy thứ quả để vào trong nhà cho thương. Ở phòng nào hơn ạ? Các phòng đều không được sạch sẽ. Chỉ có cái phòng trước kia chị Tình Văn ở, lâu này bọc. Đây là chị Hoa, bảo bà, bà già ở bên nhà bếp đưa đến đấy ạ. Sạng Nguyệt đỡ lấy thấy một bát canh yến xào liền hỏi tập nhân. Chị dặn họ làm đấy ạ. Ừ, chiều qua cậu hai không ăn cơm lẹ chằn chọc suốt đêm. Sáng này chắc là đói, cho nên tôi bảo bọn A Hoàn nhỏ nói với nhà bếp làm đấy." Tập Nhân vừa nói vừa gọi bọn A Hoàn nhỏ dọn ra, Sảng Nguyệt hầu cho Bảo Ngọc ăn và súc miệng xong, thấy Thu Văn chạy vào nói, "A Hoàn nhỏ vào nói, cơm sáng có rồi, cậu định ăn ở phòng nào ạ? Mang vào đây thôi, bậy vẽ làm gì?" A Hoàn nhỏ vâng đời đi xa, một lúc cơm bưng lên, Bảo Ngọc nói với Tập Nhân và Sảng Nguyệt Trong bụi tôi sao mà buồn bực thế, ăn một mình sợ không vứt trôi, hai chị cùng ngồi ăn với tôi có thể ngon miệng, tôi à, ăn được nhiều cũng nên. Sàng Nguyệt cười nói, Đó là cậu cao hứng nói như thế, chưa chúng tôi đâu dám ạ. Tập nhân nói, ăn xong A Hoàn bưng trà xúc miệng rồi dọn mâm đi. Bào Ngọc tay bưng chén trà lặng lẽ như nghĩ ngợi gì, lại ngồi một lúc rồi hỏi. Nhà bên kia đã dọn xong chưa? Sàng huyệt nói, đã nói xong rồi, bây giờ cậu lại còn hỏi. Bảo Ngọc ngồi một lát, rồi qua phòng bên kia, tự mình thắp một nén hương, bày lên mấy thứ quà, bảo mọi người đi ra đóng cửa lại. Bọn tập nhiên ở ngoài im lặng không một tiếng động. Bảo Ngọc đưa ra một tờ hoa tim đỏ, ở đâu đất bằng nổi phong ba? Bảo đâu đất bằng nổi phong ba? Trơ thân kia bỗng hóa hồn ma, cũng ai chuyện đượm đà, nước chảy xuôi lại quay ngược được a. Cỏ hoài mộng khó mong tìm được, áo thúy vân còn khoác đây mà, lệ chảy lòng xót xa. Viết xong, Bảo Ngọc châm vào đầu nén hương, đốt ngay và ngồi im dạng, chờ cho nén hương chảy hết mới mở cửa ra, tập nhận nói. Sao cậu lại ra? Chắc buồn quá chứ gì? Bảo Ngọc cười rồi vờ nói. Bà nãy trong lọc tột. Tế ra là cậu hai, cô tôi ở trong nhà mời cậu vào chơi ạ. Bảo Ngọc cùng tử Quyên đi vào, Đại Ngọc ngồi ở phòng trong nói với ra. Chị Quyên! Mời cậu hay vào trong này ngồi ạ." Bàng Ngọc vào đến cửa phòng trong, thấy một đôi câu đối viết trên giấy tím, vẽ rồng mây bằng vàng. "Chàng, anh chờ em viết xong sẽ nói chuyện ạ." Đoạn gọi tiết nhã pha trà. ạ, cứ ngồi mà viết cho xong đi." Bàng Ngọc vừa nói vừa ngắm nghía bức tranh treo giữa nhà vẽ hằng nga. Có một người hầu gái và một nàng tiên cũng có một người có phải mới treo lên không đấy. Đại Ngọc nói, vâng ạ, hôm qua chúng nó dọn dẹp nhà cửa, em chợt nhớ đến mới lấy ra treo lên đấy ạ. Tịch ấy ở đâu xa thế? Anh biết thừa còn hỏi người ta. Trọng chốc nát tôi à chưa nghĩ ra, cô nói cho tôi biết với. Anh lại không nghe thấy câu thơ, thanh nữ tố nga không sợ rét. Sáng đua vẻ đẹp, trước trăng sướng hả? Ờ nhỉ, cãi giáo ấy! Bà ngọc nhìn kỹ thấy Đại Ngọc mặc cái áo lông theo hoa, ngoài khoác cái khăn choàng bằng da cáo trắng, đầu búi tóc cài chiếc chân vàng, không cắm hoa, đêm dưới mặc quần bông theo thật chẳng khác gì, cây ngọc dỡ dàng phơi trước gió. Xen vàng thơm ngát nở bến xương. Bào Ngọc hỏi, hai ngày nay em có gãy đàn không? Không ạ, vì em viết kinh, đã giá cả tay rồi, còn gãy đàn sao được nữa ạ? Không gãy cũng được. Tôi nghĩ đàn tuy là vật thanh cao, nhưng không phải thứ hay hò gì. Xưa này người ta gãy đàn sinh ra lo buồn oán giận, chưa hề thấy ai gãy đàn mà được giàu sang sống lâu cả. Và lại muốn gậy thì phải nhớ bạn đàn, nên là mất công lắm. Theo tôi, em vốn đã yếu, đồng khô xém đuôi, nhưng các bộ phận hạt tim phượng vĩ, phối hợp rất trình tề. Long chỉ nhạc tốt, cao thấp, đúng cách thức. Anh thử xem cái vằn gỗ có phải như lông Châu không ạ? Vì thế cho nên âm vận cũng trong trẻo lắm ạ. Mấy hôm nay em có làm thơ không? ạ từ khi lập thi xã tới nay em chẳng mấy khi làm ạ. Thôi, em được giấu từ nữa. Từ ngày em hát câu gì, hoài cùng lo lắng, sao bằng chăng giữa trời kia lãng quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnam.ese.crinyan.cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Tuyệt mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.